Không ngừng tiến tới thành công. Lập mục tiêu. Hãy lập những mục tiêu thực tế, cụ thể và có giới hạn thời gian rõ ràng. Xác định mục tiêu chính là cách để mà bạn biến ước mơ của mình thành sự thật. Lập mục tiêu là một kỹ năng rất hiệu quả để dẫn đến thành công. Nếu bạn đã từng lập mục tiêu nhưng lại không thực hiện được, có lẽ đó là do bạn chưa biết một số kỹ thuật giúp bạn duy trì được tinh thần tập trung và lòng nhiệt tình. Nắm được điều này chính là bạn đã nắm được chìa khóa bí mật dẫn tới thành công. Hãy có ước mơ lớn, hãy đặt ra tiêu chuẩn cao, hãy thử thách bản thân. Nhưng khi thực hiện, bạn phải đưa ước mơ quay về gần với nhịp điệu của cuộc sống. Con đường dẫn tới ước mơ của bạn nên đánh dấu bằng nhiều mục tiêu ngắn hạn. Cái này tiếp theo cái kia, cứ như vậy cho đến hết con đường, bạn sẽ thấy điều hằng mong ước. Ba bước thiết lập mục tiêu trong phần này sẽ giúp bạn chuyển mục đích mơ hồ thành những hành động cụ thể hướng thẳng tới điều mà bạn mong muốn. Điều then chốt là bạn phải tỏ ra rõ ràng và luôn luôn hành động. 1. Đề ra một mục tiêu có tính thực tế Một mục tiêu có tính thực tế không có nghĩa là mục tiêu đề ra quá dễ hoặc tránh né những thử thách khó khăn. Thực ra, thực tế nghĩa là bạn phải hiểu rõ vị trí của mình muốn làm trong hoàn cảnh hiện tại, cụ thể của bạn. Sẽ không thực tế nếu như bạn bỏ tất cả công ăn việc làm hiện tại chỉ vì mục tiêu mới. Trường học, gia đình, việc nhà, hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, đi chơi với bạn bè, thời gian dành cho người yêu, tất cả đều là cuộc sống của bạn trong hiện tại. Ngay cả nếu bạn có một ước mơ cháy bỗng cần thực hiện, bạn cũng đừng vội bỏ những việc đang làm để theo đuổi mục tiêu mới. Làm như vậy mới chính là không thực tế và cũng không lành mạnh. Nếu bạn đang mong muốn điều gì, Bạn chỉ nên dành một phần thời gian và sức lực trong đời sống hiện tại để làm điều đó. Phải trung thực xem xét lại quỹ thời gian trong tuần để làm việc này. Nói một cách dễ hiểu là mỗi tuần chắc chắn bạn phải bỏ một ít thời gian đầu tư cho mục tiêu mới. Hãy có ước mơ lớn, hay đặt ra tiêu chuẩn cao và hãy thử thách bản thân. Nhưng khi thực hiện, bạn phải đưa ước mơ quay về gần với nhịp địa của cuộc sống. Nếu lúc đầu căng sức ra để làm nhiều quá, sẽ khiến bạn mau chống mệt mỏi và thất bại. Tốt nhất là dần dần đưa những hoạt động vào thời gian biểu hàng ngày, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn. 2. Mục tiêu phải cụ thể Một mục tiêu phải được xác định một cách cụ thể. Nếu đó là một mục tiêu mơ hồ, bạn sẽ khó có xác định được là mức độ hoàn thành của nó. Những câu nói đại loại như tôi sẽ cảm thấy vui hơn, tôi sẽ có thân hình khỏe mạnh hơn hay... Tôi sẽ trở nên giàu có hơn, không phải là những mục tiêu dễ dàng cho mức độ thành công. Cần phải sửa lại cụ thể hơn để xác định kết quả hơn. Chẳng hạn như tôi phấn đấu để giảm 5kg, tôi sẽ cố gắng chạy hai cây số không nghỉ trong vòng 10 phút. Hoặc tôi sẽ tiết kiệm được 1 triệu đồng. Lưu ý là Lulu có con số trong câu phát biểu đó. Có bạn sẽ nói rằng, Thực sự thì điều tôi cần là cảm thấy hài lòng về bản thân. Tôi không biết phải nói sao để cho nó cụ thể hơn. Đó là một sự thật, nhưng đó là kết quả bạn muốn chứ không phải là mục tiêu. Mức độ thành công của nó không thể đo được. Bạn cần biết rằng những ước mơ bạn đặt ra chỉ là kết quả cuối cùng. Còn trên con đường bạn thực hiện ước mơ đó, bạn phải đặt ra những mục tiêu. Giả sử kết quả bạn muốn là cảm thấy hài lòng về bản thân, vậy hãy xét kỹ hơn mục tiêu nào sẽ đem lại kết quả đó. Có thể là lấy bằng đại học chăng, hay thay đổi kiểu tốt sẽ làm bạn cảm thấy hài lòng hơn. Tập luyện một kỹ năng mới, hay đọc một quyển sách, Tất cả những điều đó chính là mục tiêu Hãy chọn mục tiêu một cách cụ thể và hợp lý Chúng sẽ đưa đến kết quả mà bạn mong muốn 3. Định ra thời hạn chót cho mục tiêu Đặt ra thời hạn là một cách để đo mức độ tiến bộ theo thời gian Giả sử bạn muốn mở một công ty kinh doanh dịch vụ Internet Mục tiêu đầu tiên là bạn phải tạo ra được một trang web riêng Đưa nó vào hoạt động trong vòng 6 tuần kể từ ngày hôm nay Khi đã biết cần phải hoàn thành trong vòng 6 tuần Bạn có thể dễ dàng lên kế hoạch những gì cần làm để đạt được điều đó Sau 3 tuần mà bạn vẫn chưa làm xong những bước đầu tiên, bạn có thể thấy rõ ràng là sẽ không thành công trừ khi bạn thay đổi chiến lược. Cũng giống như mục tiêu, thời hạn đặt ra cũng phải thực tế. Một học sinh trung học hiển nhiên không thể trở thành bác sĩ vào năm tới. Nhưng nếu bạn muốn trở thành một kỹ thuật viên thì tháng 10, 12 tháng là đủ để tìm hiểu chọn lựa và hoàn tất chương trình học của một trường kỹ thuật nào đó. Việc đặt ra thời hạn cũng giúp xác định được điểm bắt đầu và vẽ ra được một lịch trình để đạt mục tiêu. Tốt nhất là bắt đầu bằng những mục tiêu ngắn hạn, sau đó mới là những mục tiêu dài hơn. Hãy chọn một thời gian hợp lý, tốt nhất là khoảng 6 tuần. Thời hạn đó không nên quá ngắn để có thể đo tiến trình thực hiện, nhưng cũng không nên quá dài để làm bạn dễ nản lòng. Sau đây là tâm sự của một người. Người ta đặt cho tôi biệt danh là nổ vì tôi luôn luôn nói sẽ làm một điều gì đó. Tôi sẽ làm điều đó vào một ngày đó, tôi sẽ làm điều kia vào một ngày nọ, nhưng sau đó tôi đã không làm gì cả. Sau khi tôi hiểu lợi ích trong việc xác định những mục tiêu cụ thể, tôi bắt đầu thực hiện. Và bây giờ tôi đã hoàn thành những gì tôi nói. Mục tiêu tiếp theo của tôi là tôi sẽ có một biệt danh mới. Analysia R. Học sinh trung học Số đây là phần hướng dẫn bản cách thực hiện phần này. một Ghi ra một ước mơ của bạn Hai, xem là hiện tại một ngày của bạn có những hoạt động gì Sau đó xác định một mục tiêu bạn cần đạt để tiến gần ước mơ trên Ba, đặt ra một thời hạn cho mục tiêu trên Hãy thiết lập và để cho những mục tiêu đưa bạn đến nơi bạn chưa bao giờ tới Khi con tàu đang đánh về phía trước Hãy nhớ rằng chưa tới như là vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước Diễn đạt mục tiêu thành lời Còn một điều mà tôi thấy cần nói rõ trước khi bạn tìm cách diễn đạt mục tiêu thành lời. Bước đầu tiên là hãy dùng những từ ngữ chính xác, cụ thể như đã làm ở phần trước. Bước thứ hai là cần nêu rõ chỉ một mình bạn có trách nhiệm với hoàn tất mục tiêu, không nên phụ thuộc vào người thứ hai nào khác. Một mục tiêu có liên quan đến người khác là một điều bình thường, ví dụ như đi sinh việc, phải có người muốn tuyển dụng bạn, hoặc cải thiện một mối quan hệ sẽ phụ thuộc vào người bạn có mối quan hệ cần cải thiện. Lấy mục tiêu cải thiện một mối quan hệ làm ví dụ nhé. Nếu kết quả bạn mong muốn là có một quan hệ thân hơn với người bạn đang muốn hẹn hò đi chơi, bạn có thể nói lên mong muốn đó như sao, tôi sẽ hòa thuận với bạn tôi và sẽ không bất đồng. Câu diễn đạt mục tiêu cần nêu rõ chỉ một mình bạn có trách nhiệm phải hoàn tất mục tiêu đó. Mong muốn như vậy là tốt. Nhưng nếu bạn không bất đồng với bạn ấy, nhưng bạn ấy lại bất đồng với bạn thì sao? Chắc chắn khi đó mục tiêu của bạn sẽ thất bại bởi vì điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Mục tiêu đó sẽ tốt hơn nếu xác định lại như sao? Tôi sẽ làm ba điều vui cho bạn tôi trong tuần này hoặc tôi sẽ ghi ra ba điều mà tôi nói là chưa có trong quan hệ giữa chúng tôi. Trong phát biểu thứ hai để ý rằng bạn không nói bạn sẽ thỏa mãn ba điều đó. Bạn chỉ nói rằng bạn sẽ tìm ra 3 điều bạn nghĩ là cần thiết cho mối quan hệ. Những mục tiêu trên nếu hoàn thành, chúng hoàn toàn có thể đem lại kết quả tốt cho mối quan hệ của bạn. Hơn nữa, tự bạn, chỉ một mình bạn vẫn có thể đảm bảo hoàn thành những mục tiêu đó. Nói tấm lại, mục tiêu của bạn cần phải có 1. Tính thực tế, 2. Cụ thể, 3. Có thời hạn. Bốn, bà có tính độc lập cao. Dưới đây là một số ví dụ chuyển từ mục tiêu của tính phụ thuộc sang mục tiêu có tính độc lập hơn. Thay vì tôi sẽ dành 2 giờ trong tuần để gặp đứa bạn thân nhất, nên là tôi dự tính mời đứa bạn thân nhất đi chơi 3 lần trước ngày 29 tháng 6. Thay vì tôi sẽ tìm được việc mới trước ngày 28 tháng 10, nên là tôi sẽ đăng ký dự tiện ít nhất là một công việc mới trước ngày 28 tháng 10. Thay vì tôi sẽ làm mẹ vui vào ngày 23 tháng 7, Nên là tôi sẽ tự giác làm hai công việc nhà để mẹ vui trong ngày 23 tháng 7. Thay vì tôi sẽ thắng trong cuộc bơi thi với em trai vào ngày 27 tháng 4. Nên là tôi sẽ giảm thời gian bơi ngửa cử ly 50m xuống ít nhất 3 giây vào ngày 1 tháng 5. Sau đó là những hướng dẫn cụ thể giúp bạn diễn đạt một mục tiêu. Một, luôn bắt đầu bằng một đại từ khẳng định bản thân. Tôi, ví dụ để chạy 300m trong. Thì nên là tôi sẽ chạy 300m trong. Ta có thể chọn bất kỳ chuyến tàu nào. Đi theo bất kỳ hướng nào và đến bất kỳ nơi nào, một việc phải làm là dũng cảm lên một chuyến tàu. 2. Theo sao đại từ tôi luôn luôn là từ sẽ, sẽ biểu hiện sự rõ ràng, tự tin và ngắn gọn. 3. Theo sao tôi sẽ là một mục tiêu cụ thể, phát biểu bằng một động từ có ý nghĩa chính xác và một kết quả có thể đo lường được. 4. Kết thúc câu phát biểu bằng hai từ vào ngày hay cho tới ngày và sau đó là một ngày cụ thể. Bạn sẽ hoàn thành mục tiêu Nếu làm theo tất cả những bước trên Bạn sẽ có một câu phát biểu như sau Tôi sẽ làm một điều gì cụ thể Vào một ngày cụ thể Để kiểm tra mục tiêu của bạn có cụ thể hay không Bạn hãy làm như sau Hãy tưởng tượng hôm nay là ngày hoàn thành mục tiêu Khi đó bạn tự hỏi Tôi có hoàn thành mục tiêu không Nếu mục tiêu của bạn có kết quả dễ dàng đo lường Bạn sẽ trả lời được câu hỏi đó một cách rõ ràng là có hoặc không Còn nếu sau khi hỏi mà bạn vẫn nghi ngờ Không trả lời được ngay Vậy thì bạn phải sửa lại câu phát biểu đó bằng một động từ khác hay một kết quả khác, cụ thể hơn, tôi xin đưa ra một ví dụ khác. Tôi sẽ chơi bản nhạc đêm yên bình bằng piano không bị vấp lỗi vào ngày 8 tháng 12 năm Tôi sẽ vẽ một bức tranh phong cảnh vào ngày 4 tháng 8 năm Tôi sẽ viết luyện tập và cuối cùng nói một bài diễn văn tại diễn đàn người phụ nữ của tương lai vào ngày 9 tháng 11 năm Sau khi dẫn đạt mục tiêu đã thành lời, bạn hãy nhớ thực hiện nó. Bạn sẽ thấy việc vương tới ước mơ trở nên dễ dàng hơn. Lập một bảng theo dõi quá trình theo đuổi mục tiêu. Bạn hãy lập một kế hoạch hành động theo từng bước để đạt mục tiêu đã đề ra. Trong đó có chỉ rõ ngày bạn định hoàn thành mỗi bước. Sau khi đã đề ra mục tiêu, bạn phải phải lập kế hoạch từng bước để thực hiện nó. Bạn phải lập kế hoạch hành động cho toàn bộ quá trình tiến đến mục tiêu, từ ngày bắt đầu cho đến ngày dự định kết thúc. Trước khi bắt đầu vào hành động, bạn nên ghi các bước vào một danh sách hai cột những hành động bạn sẽ thực hiện và ngày dự định hoàn thành. Để dễ hiểu tại sao phải làm điều này, hãy tưởng tượng mục tiêu của bạn là một cái bánh lớn. Nếu cố ăn hết cái bánh ngay lập tức, bạn sẽ bị nghẹn. Ăn chậm từng miếng một, hết miếng này rồi tới miếng khác, bạn sẽ thưởng thức được hương vị từng miếng bánh. Thực hiện một mục tiêu cũng vậy, nếu vội vã lao vào thực hiện và cố gắng hoàn thành ngay, bạn sẽ bị rối trí, đuối sức và nhanh chóng chán nản. Thực hiện từng bước một, bạn sẽ khám phá và thưởng thức hết toàn bộ quá trình. Những bước lập ra càng cụ thể, bạn càng dễ thực hiện và càng hoàn thành sớm. Mục tiêu Tôi sẽ vẽ một bức tranh tỉnh vật trong ngày 5 tháng 5, 5XXXXX. Bạn hướng dẫn. Hai cột. Cột ngày thứ hai, 10 tháng 4, cột hoạt động, đến Thư viện mục một, một cuốn sách về hội họa. Ngày thứ ba, 11 tháng 4, hoạt động, đọc xong 1/3 cuốn sách. Ngày thứ năm, 13 tháng 4, hoạt động, gặp thầy giáo hội họa để hỏi những chất liệu dùng để vẽ, mượn vài dụng cụ nếu thầy có. Ngày thứ hai, 17 tháng 4, Hoạt động đi mua những chất liệu và dụng cụ khác nếu không mượn thầy được, đọc xong 1 phần 3 tiếp theo của cuốn sách. Ngày thứ ba, 18 tháng 4, hoạt động thu hập những vật tôi sẽ vẽ. Ngày thứ năm, 20 tháng 4, hoạt động sắp xếp lại các vật và bố trí ánh sáng để vẽ, đọc xong 1 phần 3 cuối cùng của quyển sách. Thứ bảy, ngày 22 tháng 4, hoạt động liệt kê ra ít nhất 5 khái niệm mới để đọc từ cuốn sách và áp dụng chúng khi vẽ. Thứ hai, 24 tháng 4, bắt đầu vẽ nhớ áp dụng 5 khái niệm. thứ 3, 25 tháng 4, tiếp tục vẽ. Thứ 5, 24, báo cáo tác phẩm đang vẽ với thầy giáo hội họa, ghi nhận ít nhất hai nhận xét của thầy để cải tiến bản vẽ. Thứ 7, 29 tháng 4, tiếp tục vẽ, áp dụng những nhận xét của thầy. Thứ 2, 1 tháng 5, tiếp tục vẽ. Thứ 3, 2 tháng 5, tiếp tục vẽ. Thứ 5, 4 tháng 5, tiếp tục vẽ. Và thứ 6, trình bản vẽ cuối cùng cho thầy giáo. Thế đấy, bạn sẽ có một kế hoạch hành động hoàn chỉnh liệt kê những gì bạn cần làm để đạt mục tiêu đề ra. Chú ý là trong ví dụ ở trên, không phải ngày nào tôi cũng dành thời gian cho mục tiêu. Nếu bạn làm việc cho một mục tiêu nhiều hơn 3 lần một tuần sẽ khiến bạn cảm thấy quá tải và dần dần bị đuối sức, không duy trì được sự nhiệt tình lúc đầu nữa. Một điểm chú ý khác là tôi đã thay đổi nhiều hoạt động khác nhau cho đỡ nhàm chán. Đó là điều nên làm, tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể làm được. Ví dụ mục tiêu của bạn là tiết kiệm được 3 triệu đồng trong vòng 6 tuần mà bạn chỉ lĩnh lương 2 tuần một lần. Rõ ràng hoạt động duy nhất bạn làm là để dành 1 triệu sau mỗi 2 tuần để bỏ vào quỹ tiết kiệm Bạn hãy bắt tay vào làm để thấy một kế hoạch như vậy giúp ích cho bạn rất nhiều. Điều quan trọng là phải lập một danh sách các hoạt động thực hoàn chỉnh trước khi bắt đầu nó. Tốt nhất là phải theo dõi tiến trình thực hiện của từng bước. Trong ví dụ ở trên, nếu tôi không lập kế hoạch cho 4 tuần và ở giữa tuần thứ 3 tôi mới phát hiện ra tôi không có đủ dụng cụ cần thiết để vẽ. Lúc đó có thể là quá trễ rồi. Tuy nhiên, nhờ vào việc theo dõi nên tôi phát hiện vấn đề này vào tuần thứ 2 và khi đó, tôi cũng biết được còn bao nhiêu việc phải làm trong khoảng thời gian còn lại. Như vậy, tôi sẽ dễ dàng sửa đổi kế hoạch phù hợp cho những tuần tới. Tạo ra được một kế hoạch hành động cụ thể giúp bạn vượn bước cho con đường tới thành công. Hãy linh hoạt trong những bước hành động và cố gắng theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nếu không theo đúng được kế hoạch, bạn cũng đừng vội bỏ giữa chừng. Bạn có thể cập nhật lại kế hoạch cho những bước tiếp theo nếu vẫn còn đủ thời gian. Những người lập mục tiêu không thành công thường là do có những ước mơ không thực tế, hoặc họ có những mục tiêu cụ thể nhưng không có kế hoạch mỗi tuần hoặc không có hoàn thành được kế hoạch trong tuần. Chắc chắn bạn sẽ thành công nếu theo đúng những chỉ dẫn ở trên sử dụng ví dụ mẫu tôi đã cung cấp đi vào cục ngài và c hoạt động cho bạn theo dõi của bạn tin tưởng con tàu bạn đang đi hãy là một hành cách hăng hái hãy mở rộng trí tò mò và lòng sơ mê thiết lập mục tiêu và đưa nó vào thực tế là một việc làm giống như chuyển sang một chuyến tàu khác cuộc sống của bạn bắt đầu đổi hướng bạn sẽ gặp cảnh quan mới qua những vùng đất mới và bắt đầu đi vào tốc độ nhanh hơn dường như bạn đã lấy được một chiếc vé để qua một chuyến tàu tốc hành Bạn đã chuyển qua một con đường mới, đừng sợ hãi mà nhảy trở lại chuyến tàu chậm chạp và nuôi trước đây. Tốc độ và địa hình là một phần của chuyến hành trình, hãy thử đi chuyến tàu tốc hành để xem nó đưa bạn tới đâu. Bạn đã hướng tới một điểm đến đầy hấp dẫn. Hãy là một hành khách thăng hái, hãy mở động trí tò mò và lòng say mê, cuộc sống đang đem đến cho bạn nhiều ý tưởng, kinh nghiệm góc nhìn mới. Hãy trở lại với thời thơ ấu, với con mắt mở to và háo hức vào những chuyến phiêu lưu phía trước. Hãy dũng cảm, hãy tin tưởng vào chuyến hành trình đặt niềm tin vào cuộc sống. Người dẫn đường đang đưa bạn tới những vùng đất mới mà một mình bạn không thể nào tìm ra. Hãy tiếp tục đi ngay cả khi thành công dường như vẫn còn ở rất xa. bản thấy con người là phải biết thích nghi. Hãy đi tới những vùng đất mới và biến nó thành vùng đất của bạn. Hãy liên tục học hỏi và khám phá. Cuộc sống của bạn đang sáng lên ánh sáng của sự say mê và của nhiều điều mới lạ. Hãy rung cảm và cảm nhận từng thay đổi trên chiếu hành trình. Bạn đã chọn nó. Nó là của bạn và do bạn. Hãy để nó đưa bạn tới những chân trời mới. Bạn sẽ tới được những nơi đất xa và tuyệt vời hơn nhiều nơi bạn đã đi qua. Dưới đây là những câu hỏi thực hành. Một, hãy kể lại một hoạt động thời niên thiếu mà bạn yêu thích đến nỗi hoàn toàn bị cuốn hút vào nó. Hai, bạn đã cảm thấy thế nào khi bạn giả từ hoạt động đó. Ba, ước mơ của bạn có những điểm nào khiến bạn cảm thấy có cùng cảm giác như vậy. Tính tưởng và hướng dẫn của cuộc sống. Bạn chắc chắn sẽ có những điều bạn muốn nếu bạn nhạy cảm và sẵn sàng hành động đúng lúc cuộc sống đem lại cho bạn những cơ hội. Cuộc sống, người hướng dẫn có khả năng dẫn đường và đề ra những quyết định đúng lúc nhằm giúp bạn đạt được mục tiêu cũng như hưởng thức những điều tốt đẹp. Sau khi đã biết rõ bạn muốn những gì, hãy tin tưởng cuộc sống sẽ đem lại những điều tốt nhất. Hãy tin tưởng trực giác, hãy lắng nghe những âm thanh thì thầm của chính bạn và hãy hành động. Nếu hiện tại chỉ có dấu hiệu gì đặc biệt thì cứ cần cụ làm việc và hồn nhiên vui chơi đi. Cứ thử những ý tưởng mới để tìm cách thích hợp với ước mơ của bạn. Trên hết, hãy tỏ ra kiên nhẫn. Những người thành công thường không đầu hàng ước mơ của họ chưa đạt được. Họ biết cách kiên trì bấm theo quan điểm, sống điều độ và kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội mới. Với đức tính đó, họ sẽ luôn luôn có thể nhận được những phần thưởng lớn của cuộc sống mà trước đó khó mà thấy ngay được. Sau đây là một số câu hỏi hướng dẫn bạn cách thực hành. 1. Hãy ghi lại một kỷ niệm trong đời khi bạn không nhận ra được điều bạn mong ước. Hai, trái với ước mong trên của bạn, cuộc sống đã đem lại cho bạn điều gì? Ba, so sánh hai câu trả lời trên và ghi ra hai lý do khiến bạn tin rằng vì nó mà bạn không có được điều mong ước. Chưa, thay vì không. Thông thường, chúng ta thường bị ám ảnh về câu từ chối không của người khác. Điều đó dễ làm ta nạn trí. Một cách đơn giản mà hiệu quả là bạn hãy dùng từ chưa thay vì từ không. Trong đời tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn làm việc miệt mài trong nhiều năm. Cố gắng để xuất bản một tác phẩm nhưng câu trả lời từ các nhà xuất bản vẫn luôn là sự từ chối. Tôi đã tập và đã thử sức rất nhiều trong nhiều thể loại. Tôi đã tốn hàng nghìn đô la và hàng nghìn giờ đọc sách, đi học, tham gia hoạt động, thảo luận nhưng câu trả lời vẫn là không. Tôi là một người ham học hỏi, hăng sai và cầu tiến. Tôi sẵn sàng chịu rủi ro và liên tục đặt ra những thử thách cho bản thân để phấn đấu trở thành một tác giả chuyên nghiệp. Vậy mà thời gian cứ trôi đi và tôi chả nhận được điều gì ngoài phản hồi đáng buồn. Là những xét tốt nhất mà tôi từng nhận được là, anh viết tốt đấy, có triển vọng, nhưng tác phẩm này không thể xuất bản được. Nếu là tôi thì tôi sẽ bỏ nó đi và bắt đầu một tác phẩm khác. Khi thời điểm đến, nếu chuẩn bị kỹ càng, không ai có thể ngăn cản được thành công của bạn. Còn tệ nhất và cũng thường suy nhất là tôi bị từ chối thẳng. Có lần, cái vòng bì thư của tôi còn được dùng ngay để bỏ vào một lá thư từ chối. Mặc dù buồn, không thể tả, tôi vẫn không bao giờ có ý nghĩ từ bỏ. Tôi đã xác định tôi có tài năng viết, vì thế tôi tin rằng những từ chối đó chỉ là một cách nói. Không phải viết như vậy, viết lại đi. Nhưng có một điều là vào thời điểm đó tôi có thể đã thử, bắt đầu cảm thấy chán chê tất cả những phương pháp tôi viết. Vậy mà tất cả vẫn là lời từ chối. Sau đó tôi đã học được cái niệm chưa và mọi thứ đã thay đổi Một người bạn kể lại có ấy đã học một ngôn ngữ Á Đông mà trong ngôn ngữ đó không có từ tương đương với từ không trong tiếng Anh Từ không không tồn tại trong văn hóa của đất nước đó Cách dịch sát nghĩa nhất của từ không mà những nhà ngôn ngữ học nghĩ ra được là từ chưa Hãy tưởng tượng một nền văn hóa không tồn tại từ không Đó chắc phải là một nền văn hóa hấp dẫn cho những ý tưởng mới Chắc chắn thử nghiệm và rủi ro đối với những con người trên vùng đất ấy chẳng đáng sợ bao nhiêu Tôi suy nghĩ lại về những năm đã qua, những năm tháng cố gắng trở thành một tác giả có tác phẩm được xuất bản và tôi thay thế những từ không bằng từ chưa. Mỗi lời từ chối của nhà xuất bản đã thay đổi từ thất bại cái đắng trở thành một lời động viên giúp tôi vững tin hơn. Thời kỳ diệu, tất cả nỗi thất vọng trong quá khứ của tôi đã trở thành những bài học về lòng kiên nhẫn. Trong bộ phim Field of Dreams, nhân vật Ray Kinsella, Kevin Costner thủ vai đã trích dẫn một câu nói như sau. Có lẽ đã từng có một thời điểm thiên liêng đấng tạo hóa, đã chạm đúng lúc. Ngay lúc đó, vũ trụ mở ra trong vài giây cho thấy những điều kỳ diệu có thể xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta không thể chọn được thời điểm đó. Chúng ta chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm bước mơ trở thành hiện thực. Khi đó, nếu bạn đã chuẩn bị kỹ, không ai trên trái đất này có thể ngăn cản được thành công của bạn. Vì thế, hãy kiên nhẫn và chú ý, nhận ra những thời điểm quyết định. Khi con tàu tốc hành đang tiến về phía trước, hãy ghi nhớ rằng những trở ngại bấy giờ của bạn không phải là thất bại, mà có thể xem là nhiên liệu cho con tàu của bạn. Đối với mục đích mà bạn đã đặt hết lòng chân thành, cuộc sống sẽ không bao giờ nói không với bạn, mà chỉ có thể là chưa. Sau đây là phần hướng dẫn thực hành. Một câu trả lời không bạn nhận gần đây nhất là gì. Hai, hãy liệt kê những điểm tích cực bạn đã đạt được sau khi chuyển những từ không thành từ chưa. Đào số ước mơ trong giai đoạn chuyển tiếp. Tận dụng thời gian cuộc sống đang nói. Chưa đến lúc bạn ơi để kiên nhẫn chuẩn bị cho sự lớn mạnh của bạn. Những bạn trẻ thường tỏ ra quá hăng hái và nhất quyết phải hoàn thành một mục đích đặt ra bằng bất kỳ giá nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên bạn cần biết rằng có những giai đoạn trong đời bất chấp những nỗ lực bạn không thể xây chuyển cuộc sống như ý muốn mà có khi còn làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Có những giai đoạn gọi là giai đoạn chuyển tiếp, giai đoạn đó gọi là cơ hội để bạn tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho mục tiêu tương lai. Đối với một người quá cứng nhắc, anh ta không thể nhận ra rằng vấn đề đôi khi chỉ là anh ấy chưa sẵn sàng. Trong giai đoạn chuyển tiếp, anh ta sẽ phải trải qua một cảm giác tựa tựa như thất bại. Nếu bạn tìm ra một giai đoạn chuyển tiếp của mình, bạn có thể sử dụng giai đoạn chuyển tiếp để nâng cao hiệu quả hoạt động thay vì để hoảng thời gian đó bào mòn khả năng của bạn. Sự cứng nhắc của bạn có thể thay đổi con tàu của chính mình và đổi nó sang hướng khác. Làm cách nào để bạn biết rằng chúng ta đang ở trạng thái chuyển tiếp? Làm sao bạn tránh khỏi nỗi buồn và sự bực bội? Bạn có thể nhận biết điều đó qua những dấu hiệu cuộc sống đem lại. Cảm giác đầu tiên bao giờ cũng đúng, không khó lắm để bạn nhận ra giai đoạn chuyển tiếp bởi vì bạn sẽ thấy mọi việc đang tiến triển đột nhiên trở nên bị đình trệ và những nỗ lực hướng tới mục tiêu của bạn dường như chỉ làm cho mọi việc tồi tệ đi mà thôi. Chính vì vậy bạn phải sử dụng giai đoạn chuyển tiếp để đào sâu ước mơ của bạn. Bạn hãy nhận thấy rằng bản thân có các biểu hiện sau: 1. thiếu tập trung, 2. không hài lòng, 3. làm việc không hiệu quả và bốn cảm giác bị mất mát. Nếu bạn đã sẵn sàng cho hoạt động tiếp theo nhưng cuộc sống vẫn vật tiến triển chậm chạp, vậy thì hãy sử dụng thời gian đó để đào sâu thêm ước mơ của bạn, hãy bồi giữ nó thay vì cứ liên tục đẩy nó về phía trước, thử bước lôi và nhìn xem có gì khác bạn cần phải tầm thay đổi và học hỏi trước khi bước tiếp hay không, hoặc quay lại là một điều gì mà bạn đã làm trước đây để tìm lại niềm vui trong công việc đó một lần nữa. Sau khi bạn đã tìm lại được niềm vui, hãy thể hiện lòng biết ơn của bạn, hãy tỏ ra biết ơn về mọi cơ hội, mọi kinh nghiệm và mọi bài học mà cuộc sống đã đem lại. Nhờ đó ước mơ của bạn sẽ phát triển cao hơn và bạn đang tưởng tượng, ước mơ càng lớn sẽ càng cần nhiều thời gian để thành hiện thực. Khi bạn đã quay lại với cảm giác sung sướng và biết ơn, đó là lúc bạn đã vượt qua được giai đoạn chuyển tiếp khó khăn. Cuộc sống không bao giờ muốn giẻ vào hay trừng phạt bạn, nó luôn luôn hướng bạn đi theo con đường đúng nhất. Khi bạn đang đi đúng đường, bạn sẽ thấy chuyến hành trình rất dễ dàng và thú vị. Nếu chuyến đi bị khó khăn một chút, bạn nên dừng lại để đào số ước mơ của mình, hãy thông thả thưởng thức những gì bạn trải qua, không phải bạn đang phí phạm thời gian đâu, mà là bạn đang xây dựng nội lực đấy và nó chuẩn bị cho ước mơ phát triển lớn hơn bạn từng nghĩ lúc đầu. Một khoảng yên tĩnh mỗi ngày, hãy dành ít nhất 15 phút để mỗi ngày thư giãn, thiền định đơn giản là để tìm một cảm giác bình an. Nhịp điệu sống sôi động mang lại cảm giác thú vị và thỏa mãn, tuy nhiên nếu không được điều khiển hợp lý, cuộc sống của bạn sẽ trở nên căng thẳng, Dành ít chút 15 phút mỗi ngày trong yên tĩnh là một cách hiệu quả để có sự cân bằng trong tinh thần. Nó sẽ đem lại cảm giác thanh thản và sáng suốt. Trong 15 phút này bạn làm gì? Bất kỳ một cách thư giãn nào cũng đều tốt. Sau đây là một số gợi ý. Một, thưởng thức sự tĩnh lặng đơn giản là chỉ ngồi im nhắm mắt lại thư giãn hoàn toàn không trong yên lặng có thể nằm xuống nghỉ, miễn là bạn đừng ngủ thi tiếp đi hai thở ngồi yên lặng nhắm mắt một mở tập trung vào hơi thở hãy cảm nhận không khí đang luôn chuyển tràn đầy phổi sau đó thoát ra khỏi cơ thể qua cánh mũi và đôi môi Hãy đếm hơi thở hơi thở của bạn trở nên chậm rãi đầy đủ và nhẹ nhàng khi bạn đang thư giãn 3 lắng nghe âm nhạc giảm có ánh sáng ăn mặc nhẹ nhàng và nằm hoặc ngồi thoải mái nghe một bản nhạcêm ái tập trung và giải điệu thực ra những âm thanh khác nhau Cảm cái âm nhạc đang thấm vào bên trong. Đừng suy nghĩ, đừng phân tích, chỉ lắng nghe mà thôi. Bốn tưởng tượng, Ngồi với tư thế thoải mái, nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn đã ở một nơi tĩnh lặng yên bình, hãy cảm nhận xung quanh đi, bạn đang đưa mắt nhìn và tiếp nhận mọi màu sắc, mọi chi tiết. Bạn thấy gì? Núi, đại dương, căn lều, bạn nghe gì? Tiếng chim hót chăng, một con tạo đang kéo cô phía xa, Đang ngửi thấy gì? Hương thơm của hoa, mùi bánh nướng, mùi nước hoa mẹ hay dùng, bạn cảm thấy gì? Cảm giác đám cỏ êm ái đệm dưới bằng chân trần, làn gió thoảng vuốt qua đôi má, tia nắng ấm làm nóng bờ vai, Bạn nếm thấy gì, cảm giác mát rượi của dòng nước trôi xuống cuốn họng, vị ngọt của kẹo trên đầu lưỡi, cảm giác mặn mà của nước biển còn đọng lại trên bờ môi, hãy giữ gìn tất cả những cảm giác sống động mà yên bình đó. 5. Lặp lại một lời khẳng định, bạn hãy nghĩ ra một câu nói khẳng định tốt đẹp nào đó, sau đó ngồi yên lặng nhắm mắt và lặp đi lặp lại câu nói đó nhiều lần. Tôi mạnh khỏe, thông minh và hạnh phúc. Tôi mạnh khỏe, thông minh và hạnh phúc. Tôi mạnh khỏe, thông minh và hạnh phúc. Nói lại 50 lần, 100 lần hay 1.000 lần, hãy học thuộc đến nỗi bạn có thể nhớ trong bất kỳ hoàn cảnh nào và thời điểm nào. Hãy nói thật chính xác và rõ ràng. 6. Học ngồi thiền. Có rất nhiều sách báo, băng video, cassette và lớp dạy ngồi thiền. Hãy tìm hiểu những cách thức ngồi thiền từ đơn giản đến nâng cao. không quan trọng bạn chọn cách thư giãn gì. Và lúc nào và lặp lại bao lâu, cứ thử nghiệm những gợi ý hoặc những nghĩ ra một cách nào đó, hoàn toàn mới. Điều quan trọng là bạn có được sự thanh thản. Tôi học được cách tưởng tượng qua việc xem thế giới vận thế vận hội Olympic. Những vận động viên tưởng tượng về cuộc thi đấu, từng giây phút một và thậm chí tưởng tượng giây phút họ chiến thắng. Tôi nghĩ nếu nó hiệu quả đối với những vận động viên thì nó cũng tốt cho tôi. Tôi tưởng tượng mình thắng khi thi đấu thể thao, vượt qua kỳ thi và tưởng tượng bố mẹ tôi sẽ để tôi làm những gì tôi thích. Và tôi thấy điều này tỏ ra hiệu nghiệm. Đi gắt đô học sinh trung học. Sau đây là phần giúp bạn thực hành. Một, hãy chọn một ngày để bắt đầu thư giãn theo cách bạn thích. 2. Hãy xem khoảng thời gian nào trong ngày là thích hợp nhất cho bạn thư giãn. 3. Thực hành và ghi lại kết quả. Thưởng thức một khoảng thời gian yên tĩnh mỗi ngày bạn nhé. Cười lên bạn ơi! Hãy cười lên càng nhiều càng tốt. Hãy đọc chuyện cười, xem hài kịch và tham gia những hoạt động vui nhộn với bạn bè, người thân. Những chàng cười thoải mái là công cụ giảm căng thẳng tốt nhất và đem lại cân bằng hay nhất trong cuộc sống. Xét về gốc độ tâm lý, vật lý hay thể chất đều tốt cả. Khi ta cười, có thể tiết ra endorphin. Một chất tạo cảm giác hưng phấn, những phản ứng hóa học diễn ra cùng với nụ cười nụ đem lại sức khỏe. Cười là một dấu hiệu của niềm vui của sức khỏe. Về mặt tình cảm, cười không chỉ làm bạn vui trong giây lát, nó có tác dụng đem lại sự bình an tuyệt vời. Nó giúp giảm sự căng thẳng, thắp sát con tim và đem lại sự hưng phấn, những cảm xúc tích cực và khẳng định thay thế những gánh nặng và sự bi quan. Cười cũng tốt cho tinh thần của bạn, rõ đạt ước mơ và mục tiêu là những thứ rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu quá nghiêm túc và áp lực để đạt được, sẽ chỉ làm bạn căng thẳng hơn. Cười sẽ giúp bạn theo đuổi một mục tiêu lâu dài mà vẫn vui vẻ. Hơn nữa, người nào có khả năng cười chính bản thân mình là một dấu hiệu về khả năng tự thấu hiểu rất sâu sắc, chính đó họ hiểu mình và rất coi trọng bản thân. Sự tự trọng càng cao càng dễ đưa bạn đến thành công và càng thành công bạn lại càng có nhiều tự trọng. Thế đấy, cười có thể dẫn đến một chu trình rất quan trọng cho cuộc sống, cười có khả năng mở ra một con đường mới cho bạn. Vì thế bạn hãy cười thật nhiều, xem những bộ phim hài, tham gia câu lạc bộ hài, xem một vở hay kịch, hay đi chơi với những người có khiếu hài hước, hãy làm mọi cách có thể đem lại cho bạn những chàng cười vui vẻ thoải mái Lướt kết trang web để chọn những trang website chuyện cười mua chuyện cười Hãy cười lớn tiếng cười khúc kích rút đích hay cười thầm. cười nụ hãy cười to cười lớn những hội tưởng trên đường đi Sau mỗi bài học tôi luôn nhắc các học sinh của mình phải tự hỏi mình đã học được những gì bản thân tôi đã trải qua những hành trình theo bài học trong cuốn sách này về đây tôi sẽ nói tôi đã học được những gì hình tượng một chuyến tàu tỏ ra rất có ích. cuộc đời là một chuyến đi có lúc đi qua tốc độ có lúc là y ạ Nhưng tôi vẫn đi về phía trước và luôn tỉnh táo với những chuyển biến xã hội, kinh tế và sự phát triển tâm sinh lý của bản thân. Những chuyển biến đã thay đổi con người tôi và đến lực tôi góp phần tạo ra những chuyển biến đó. Chọn một chuyến tàu và kiên trì theo đuổi là một quyết định đúng đắn của tôi. Chỉ sau khi quan sát, trải nghiệm và hấp thu những gì trên đường đi, tôi mới ngày càng có nhiều kinh nghiệm theo 5 tháng. Trước mắt tôi là những hình ảnh lướt qua. Trên cửa sổ là hình ảnh phản chiếu gương mặt của người bà đã mất của tôi. Sự thông thái của bà đã có ảnh hưởng rất sâu sắc tới tôi và hình thành nhân trinh quan của tôi. Tôi luôn nhớ về bà mỗi khi xem lại bộ phim yêu thích Peggy Sue lấy vợ. Đặc biệt cảnh Peggy đi ngược thời gian trở lại quá khứ đi gặp lại ông bà của mình. Trong phim, người bà tỏ ra lo lắng cho những bất trắc đứa cháu có thể gặp phải trên đường đi. Peggy nghe bà một cách tôn kính khi bà nghiêng về phía trước và nói Bây giờ là lúc cháu đang duyệt lại thời gian, cháu sẽ gặp lại nhiều thứ đã qua, hãy chọn những điều cháu tự hào, những thứ có sức sống lâu dài. Dường như tôi nghe thấy giọng nói của bà tôi trong câu nói đó, lớn dần lên tôi cũng nhận ra giọng nói của bố mẹ tôi trong đó. Thú vị hơn trong khi tôi viết cuốn sách này, giọng nói của tôi bắt đầu lẫn về giọng nói của họ, vọng lại từ quá khứ. Hình như ông bà và cha mẹ luôn có mặt trong những bước đi của tôi nhiều dấu hiệu và tình huống tôi gặp trong cuộc đời đã từng được họ khuyên bảo có lẽ đây là một sự chuyển giao chăng khi tiến về phía trước với hy vọng thực hiện ước mơ chúng ta sẽ khám phá được một điều quan trọng trên đường đi không phải chỉ có mỗi chúng ta cuối cùng kết luận của tôi về cuốn sách này là gì Tôi muốn chia sẻ với bạn một điều đích đến mà bạn đã chọn không quan trọng bằng việc bạn nhận ra những con tàu đang đi theo cùng một hướng tất cả chúng ta đã bước trên một con đường một con tàu nào đó nạp những liệu cho nó bằng mọi cách khao được công nhận và thấu hiểu Đi về phía trước với hy vọng thực hiện ước mơ, chúng ta sẽ khám phá ra một điều quan trọng, trên đường đi không phải chỉ có mỗi chúng ta vì chúng ta có đánh được mong ước hay không. Thực ra, không có ý nghĩa nhiều lắm, cách ta tổ chức chuyến đi, cách ta thâm động chuyến đi và niềm vui đem lại cho mọi người đó chính là điều chủ yếu. Những gì ta đã làm cho cuộc đời sẽ trở thành phần thưởng cho chính bản thân ta. Khi cho đi chúng ta sẽ được đáp lại và nhận lại một điều đặc biệt, đó là một món quà trong đó có chứa những điều sâu sắc để ta tiếp tục chuyển giao. Vậy đó, với lòng biết ơn tôi đã nhận được từ những người tôi biết và cho đi những gì tôi học được tới những người sẵn sàng lắng nghe. Trên những to tàu dài vô tận đang lăn bánh, tôi có một chỗ của tôi, một chỗ trú trong nhiều chỗ trú, một món quà tặng trong nhiều món quà. Địa điểm nào tôi đã đi qua, sẽ có một người tiếp theo đang đi qua. Nơi tôi đến, có nhiều món quà của các bậc thông thái đang chờ đợi. Đối với bạn cũng vậy, bạn đọc thân yêu.